Mời các bạn đón nghe câu chuyện ma Thổi Đèn, tập 7, Thị Vương Tường Tây, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, dịch giả Nguyễn Thành Tân, nhà xuất bản Nhã Nam, quà giọng đọc của Nguyễn Thành. Trường thứ 26, huyệt. Lăng. Cầm TT huyệt lăng một to một nhỏ, dường như từ nãy đến giờ vẫn ngủ say trong chiếc sọt tre. Mãi tận khi bỏ lăn ra đất mới sực tỉnh giấc, vặn mình rũi chân, móng cào dồn dột. Nghe đã biết ngày sức mạnh kinh người. Trong đám trộm có kẻ không hiểu chuyện, sợ nó tấn công con người nên không ai bảo ai, đều lùi cả về phía sau. Lúc này Hoa Linh và Lao Tây cùng bước lên phía trước Tốm chặt chiếc vòng đồng trên mình cặp tê tê Ấn chúng nằm giặt xuống đất Hai con tê tê ra sức giãy ruộ Bốn cặp chân cào loạn xả trên đất Khổ nội đã bị cái vòng đồng khoát chặt huyệt vị Nên dù có sức mạnh xuyên đá phá núi Cũng không tài nào thoát được Loài tê tê huyệt lăng vốn là dị vật trên đời Diện mạo tuy giống tê tê nhưng kỳ thực khác nhau một trời một vực hơn hai ngàn năm trước dân trộm mộ đã bắt đầu thuần phục tt bằng cách cho chúng ăn những thức ăn và dược liệu tinh túy để chi trước của chúng phát triển vượt bậc trải qua quá trình thuần dưỡng lâu dài có thể trở thành vũ khí đảo bới lợi hại dùng để trộm mộ gọi là tt huyệt lăng mộ cổ thời xưa đa số bên trên đắp đất thành gò Bên dưới không có địa cung minh điện Mà phần lớn chỉ là quan quách Dùng gỗ xếp tầng tầng lớp lớp Thành thế hoàng tràng để tấu Hoàng tràng chỉ cây gỗ bách trụ vương Xếp chồng bên ngoài quan quách Để tấu Chỉ những cây gỗ đều nhất loạt Quay vào trong in nói kết cấu khùng Dùng gỗ bách trụ vương Xếp xung quanh lăng tẩm Quách thất của bậc đế vương nhà Tây Hán Rất ít mộ phần được xây hoàn toàn bằng gạch, càng hiếm những sân lăng đổ sụp táng trong lòng núi, những bộ phận bằng đất đầm thông thường đều không ngăn được móng vuốt của TT Huyệt Lăng. Mộ táng sau này dần rút ra kinh nghiệm chống trộm, đã dùng xây mộ càng ngày càng lớn, mức độ kiên cố cũng theo đó mà tăng lên. Các khẻ kẽ còn được lông đồng nấu sắt đổ vào bịt kín, khiến TT Huyệt Lăng mất đất rộng võ. Tuy vậy, đối với những bộ phần tán ở vùng ẩm ướt lành lẽo này, chúng vẫn tỏ ra vô cùng hữu hiệu. Cổ thuật tê tê huyệt lăng đã thất truyền từ thời đường. Đến nay chỉ có Ban Sơn Đạo Nhân còn biết cách sử dụng, nên vẫn được xem như pháp môn bí truyền của phái Ban Sơn. Ban Sơn Đạo Nhân không dùng pháp thiết huyệt của Mô Kim và giả Lĩnh. Mô Kim hiệu ý ỉ vào phân kim đỉnh huyệt, Đã chính xác tuyệt đối. Quen dùng sẻng hoàn phong đào hầm, Xã lĩnh lực sĩ người đông thêm mạnh, Đông đất dù to đến mấy, Cũng không cản nổi họ. Còn ban sơn đạo nhân, Lại thường dùng phân sơn quật tử giáp, Để đào mộ. xưa này vẫn gọi là, tam đinh tứ giáp. Tê tê huyệt lăng, Là một trong tứ giáp. Ra khỏi đất tương kiểm lưỡng Việt, Thì thuật này coi như vô dụng, nhưng bọn họ vốn giỏi tùy cơ ứng biến, vẫn có thể dùng phân sơn quật tử giáp khác. Đây đều thuộc quyết thiết trong khi đổ đấu của phái bàn sơn. Gà gô sai hoa linh mang ra mấy ống trẻ, trong đựng đầy kiến đầu đỏ, nặng dễ đến vài cân. Trước tiền phải cho hai con tê tê huyệt lăng này ăn lừng bụng. Rồi mới lôi chúng vào trong khe chân núi. Lấy thuốc mồi rắc lên cho máu báo vừa nhỏ xuống khi nãy. để chúng tới đó bới đất đào đá. loài tê tê huyệt lăng này cứ thấy núi là rúi đầu vào. Thịch nhận lớp thổ tầng nham thạch âm khí nặng nề gần huyệt mộ. Chỉ thấy con nhỏ hơn húc tới trước. Thân hình cong lên. Vậy giáp dựng đứng. Móng cào thoan thoát khiến người đứng bên xem cũng hoa cả mắt. Khoẹt đất cứng mà như chọc đậu phụ, Xuyên vào lòng núi Dễ như chở bàn tay Con tt tê, tê huyệt lăng lớn hơn Lại bị láo tây rút chặt Buộc xích sắt vào vòng đồng Để nó không lao theo con tt nhỏ Hai con vật này giống như cán cân Phải đi liền với quả cân Tốm chặt lên một con Thì không lo con kia đi trạch phương hướng Hay đảo ngũ giữa chừng Đoạn dây xích chỉ hơi nới lòng đủ để con TT to cuống lên xoay tròn tại chỗ, khoe rộng thêm lỗ con TT nhỏ vừa đào. Đám trộm xả lĩnh tuy đều là những tay đầu đấu lao luyện, nhưng chưa ai được mộc xả thị phương pháp này, nên cứ chố mắt gian nhìn. Thì ra cặp TT huyệt lăng kích cỡ khác nhau, chính là sự kết hợp vây công tuyệt vời. Một con chuyên đào huyệt đào theo chiều dọc, con còn lại chuyên mở rộng huyệt đào theo chiều ngang tốc độ đào đất xuyên núi nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng nếu không tận mắt chứng kiến chắc chẳng, chẳng thể tin trên đời này lại có loại dị thuật này đường hầm tê tê huyệt lăng đào rộng đủ cho người ngồi xổm chui vào góc độ song song với mặt đất từ chân núi siêu vẹo đâm thẳng vào lòng núi khoảng cách từ đây tới địa cung sau tòa ủng thành cũng khá xa cầm tê tê dù thần kỳ dũng mãnh vẫn phải tốn nhiều công sức, đeo muốn xuyên thẳng vào địa cung, Gà gồ như lúc rảnh rỗi, liền ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt dưỡng thần. Một khi cặp TT đào tới địa cung, bọn họ không biết sẽ gặp phải những nguy hiểm gì bên trong ngôi mộ cổ hình thế kỳ tuyệt này. Bên tai là những tiếng ầm ầm, âm vang trong lòng núi. Đoan chừng đám trộm xả lính do lão Trần cầm đầu đang đặt mìn phá đá. Nhưng gà gồ, nắm chắc mười mươi, thế núi Bình Sơn kiên cố, vẫn chãi thế này, từ sơn núi Nam phá đá trui vào, chắc chắn không thể xong trước hai ngày. Cầm tê tê huyệt lăng này, nếu không gặp phải trở ngại gì, ước chừng chỉ cần qua đêm nay là có thể vào được địa cung. Không biết đơn hoàn châu tán trong mộ cổ, hình dạng ra sao. Nhưng đến nước này rồi, có vội mấy, cũng đành kiên nhẫn chờ đợi, nhận nhà răng lưới bắt cá mà thôi. Theo đà suy nghĩ, tinh thần anh ta cũng dần phiêu du như cao tăng nhập định. đám trộm xả lĩnh đương nhiên không dám quay giày anh ta, lên ngôi cả dưới chân núi nghỉ ngơi. hồng côn nương mấy hôm này ở bên, mắt thấy gà gô thần cơ ứng biến, cử chỉ phóng khoáng, lời lẽ hào sảng, tuyệt nhiên Không giống đắp người thường Thắng Sơn, Trên là hai kẻ đầu sọ trần la, Dưới toàn đám trộm vô lễ thổ tục, Lúc nào cũng chỉ, Ôm giá tâm xưng vương xưng bá, Thầm nhủ gà cho người này, Mới không phí một đời. Năm xưa phát nguyện cả đời, Không xuất giá, Giờ không khỏi lấy làm hối hẳn, Thật là, Đêm về ngắm trang sáng trên lầu, Chỉ mình thường Nga, Không xuất giá Nghĩ đến đây Cô ta khẽ thở dài Trong lòng đã quyết Từ nay về sau Dù chân trời hay góc bể, Tốt dốc gì cũng theo anh ta Chẳng bằng tới lời thầy đọc năm xưa nữa Con điều không biết tay Ban sơn đạo nhân này Đã lấy vợ hay chưa Nghĩ đoàn hồng cô nương Bèn hạ giọng Hỏi nhỏ sư muội của gà gô Là hoa linh có điều chuyện này tế nhị không thể hỏi thẳng chỉ đành vòng vèo tiểu muội này chị thấy em đẹp như hoa như ngọc thế này năm nay đã 17 18 tuổi rồi nhỉ sau này ai lấy được em thật là có phúc thề sư huynh đã định hôn sự cho em chưa hòa linh chưa nghe nói đến tục lệ này nên ngạc nhiên hỏi chị à sao hôn sự của em lại do sư huynh định được bố mẹ em vẫn còn Tuy đều đang ngã bệnh nhưng... Hồng Côn Đường nói. Theo lý mà nói. Lệnh tôn lệnh đường, sức khỏe không tốt. Đại sự nên để sư huynh em lo liệu mới phải. trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Có câu cổ cải nhổ lên thì đầu bờ mới rộng. Em lấy chồng thì anh em mới yên tâm được. Nhìn sư huynh em suốt ngày mặt câu mày có. Hình như tâm sự trùng trùng. Cũng không biết anh ấy đã nghĩ tới chuyện của em chưa. Anh ấy, anh ấy đã có vợ chưa? Chắc cũng chưa đâu nhỉ. Hòa Linh mới 17 tuổi, lại ít giao tiếp với người ngoài. Sao hiểu được ý tứ của Hồng Cô Nương? Chỉ thấy mấy chuyện cô ta hỏi có phần kỳ quặc. Nhưng trong đám người xã lĩnh, có rất nhiều kẻ từng trải tình trường. Thính tai nhành mắt, đã đoán được quá nửa suy nghĩ của Hồng Cô Nương thấy cô à cứ xoán lấy tiểu cô nương kia dò hỏi ban sơn đạo nhân có vợ hay chưa thì không khỏi cười thầm không ngờ mỹ nhân băng giá như à cũng biết dùng động càng nghĩ lại càng thấy buồn cười một người trong số họ không nhịn được liền cười lên thành tiếng hồng cô nương nghe thấy thì biết ngay chuyện đã hỏng bét khi nãy nong vội không nghĩ âm thanh trong núi vốn vang vọng Giờ thì những lời gan ruột đều bị nghe thấy cả rồi Cô ta bực bội Vùng tay lên tắt cho người kia gãy hai cái răng cửa Nhưng người còn lại đều biết sự lợi hại của người đàn bà này Ngoài đầu sỏ xả lĩnh ra Đến là lão hoài Cô ta còn dám đánh nữa là Lúc lâu là thường Thăng sơn Ai có gan chọc vào cô ta Cả đám vội nghiêng mặt lại Làm vẻ thản nhiên như không có chuyện gì Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo vô cùng Hồng con đường mặt nóng phừng phừng Chỉ muốn tìm ngay cái lỗ nẻ để chùi xuống Đúng lúc ấy Lóc tây từ trong đường hầm chùi ra dắt theo hai con tê tê huyệt lăng Thông báo về cả cô Đã đào tới sườn lăng Phòng sinh thủy khởi Phòng sinh thủy khởi Là tiếng lóng thường dùng để khi đào mộ Phòng có nghĩa là trong mộ Không có âm khí tích tụ, không khí lưu thông. Tòa ung thành phía trước bị phong tỏa câu lập để làm thành một cái bẫy mộ giả, nên bên trong không thấy có dấu vết trùng độc. Đường hầm hai con tê tê huyệt lang đào vừa hay xuyên thẳng vào điện đạo bị bịt kín ngay sau ung thành. Thủy ám chỉ của cải hoặc minh khí, có thủy chứng tỏ có minh điện địa cung thực sự. Gà gồ nghe thế, Liên đứng bật dậy, lập tức lệnh cho mọi người, chuẩn bị tiến vào đường hầm. Bản thân anh ta, đeo riêng một cái đèn bão. Kiểm tra hai khẩu mô xe hàng Đức Quốc, lắp đầy đạn. Lại lấy một mảnh lụa đèn che mặt kín mít, chỉ để lộ hai con mắt. Những người còn lại đều nhanh chóng chuẩn bị, tháo rời thang giết chia nhỏ mang theo. Hàng ngũ chỉnh tề đợi lệnh ngay trước đường hầm. Gà gô thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ liền bế gà nộ tinh ra khỏi sọt tre. Con gà trống lông cánh sạc sỡ Móng vuốt vàng kim Dường như cũng có thể cảm nhận Có tử địch ẩn nấp trong bộ cổ Bình Sơn Biệt hôm nay thế nào Cũng có trận huyết chiến sống còn Đức thị nghẹn cổ ngó quanh dang rộng hai cánh Cất cao tiên gáy Thần thái vô cùng phấn chấn Gà gô khách gật đầu Không cần biết con gà trống có hiểu tiếng người hay không Vẫn dặn dò nó một lượt Trước mặt mọi người Bảo rằng Nó là gà nộ tinh Được cứu khỏi lưỡi dao trong nhà sơn dân bản kim phong Giờ có bao nhiêu tài nghệ Hãy trổ ra hết đi Khỏi uổng uy danh gà nộ tinh Cũng không, không phụ ơn Cứu mạng của ban sơn đạo nhân Mười mấy tên trộm xả lĩnh thấy vậy cũng biết gà nổ tinh có thể quét sạch rắn rết trùng độc trong mộ. bọn họ đã tận mắt chứng kiến con rết sáu cánh giữa khe sâu, xuyên qua xương dày bay lên. tuyệt không phải thứ súng đàn thông thường có thể chống chọi. lòng thầm nhủ chỉ cần con gà trống này đuổi hết lũ rết trùng kia đi, giúp bản sơn xả lĩnh lấy được bao vật trong mộ, thì từ nay về sau gọi nó một tiếng ông gà cũng không hề gì sinh mạng của cả bọn giờ. Đều trông cả vào nó Gà gồ lập tức cử ra bốn người Hai người lên núi Báo tin cho lão Trần Từ chỗ này chốc chốc lại nghe thấy tiếng Nổ mìn pha đá phẳng lên. Có lẽ lính công binh trên núi Vẫn chưa nổ ra được manh mũi nào Đường hầm dưới chân núi Dù sao cũng đã đảo xong Phải bảo lão Trần đưa người xuống hợp sức Hai người còn lại Đứng ngoài đường hầm phụ trách liên lạc Bố trí xong rồi đầu đấy Anh ta liền dẫn những người còn lại Chui vào đường hầm Đám trộm mang theo trên người rất nhiều đinh sắt Cứ đi được một đoạn Lại đóng lên vách hầm Hai cái đinh bắt chéo nhau Treo lên một chiếc đèn lồng Đơn giản thắp sáng làm dấu Vào trong mới thấy Địa đảo xuyên núi mặc cặp tê tê huyệt loang đảo Được thực sự rộng rãi bằng phẳng Người ở bên trong Chỉ cần hơi khom lưng Là di chuyển được Bên trong địa đảo Ngoài đất cứng Còn có rất nhiều nham thạch kiên cố Vậy mà hai con tt Vẫn có thể xuyên qua Đám người giả linh thấy vậy Không khỏi chặt lưỡi khen ngợi Cổ thuật trộm mộ bằng tt huyệt lăng Quả nhìn nghề gớm Chiều dài đường hầm ngắn hơn So với dự tính của gà gô, Nhưng cũng đến mấy trăm bước chân Đám trộm thận trọng lần mò từng bước Rất lâu mới đi hết được đường hầm Vừa chui ra, liền gặp ngay một đoạn đường dốc. Đá lát trên mặt đường, đã bị nảy tung. soi đúc xung quanh, thì thấy dưới chân dốc có một khối đá to tướng chặn ngang bịt kín lối đi. Mèn theo con dốc đi lên. Trên cao là vòm đá xanh khổng lồ. Giữa các khẻ kẽ của bức tượng đá, thi thoảng lại bắt gặp hai con dết đang cuốc cuồng đào tẩu Và tính vốn tương sinh tương khắc Loài giết gặp gà nộ tinh Khác nào lửa gặp nước Một khi đụng phải Chỉ còn cách bỏ chạy tháo thân Các loài trùng độc trong núi Thường nhà độc trong đêm Hoặc ở những nơi tối tăm Vừa nghe gà nộ tinh gáy một tiếng Đã không dám nhà độc nữa Chỉ lo rút vào khe núi sâu Tránh loài thiên địch này Càng xa càng tốt Gà gô biết Bên trong bộ cổ có nhiều cảm bẫy Nên không dám chủ quan Cứ từ từ men theo con dốc tiến lên phía trước Đám trộm cõng theo thằng giết xuống xít xung quanh Đi chưa được bao xa Thì bắt gặp trên vách đá có một tấm bia đá lớn Để bốn chữ như dòng bay phượng búa Gà gồ xách đèn lại xem Thấy bốn chữ đó là Hồng trần đảo ảnh Không biết là ý gì Đi hết con dốc lại băng qua một cây cầu đá Chạm nổi dòng mây Cảnh vật hiện ra trước mắt vô cùng lộng lẫy. Bên trong huyệt động to lớn là vô số đại điện trùng trùng gác mái. Điện vũ cao ngất, lầu các trèo lèo, mái cong đấu cùng chen ngang, giường hoa cột đẽo lặng lẽ thầm nghiêm đèn đuốc sáng rực trong điện ngoài điện, tầng tầng lớp lớp không thấy điểm dừng. Ánh lên nét huy hoàng riêng có của gạch vàng ngói ngọc. Bùi đá bay lên từ tầng nhăm thạch trong đồng Trông rực rỡ như khói hương bảng làng chốt cung điện thiên hà To lên một vẻ thần bí tịnh mịch Khó mà tưởng tượng Không khác gì tiên cảnh nhân gian trong thiên động Có điều trong lòng núi âm u kỳ lạ Lại bị mây khói bao trùm, Khiến người ta có cảm giác không thật Cứ hư hư ảo ảo Như mộng thủy cung Chả trách trên bia văn ghi là Hồng trần đảo ảnh Thì ra bình sơn kiên cố, sòng rác núi, lại siêu nghiêng theo năm tháng. Thành ra chỉ thần núi, có rất nhiều khe nứt to nhỏ. Từ ngoài nhìn vào khó mà thấy được. Lòng núi này có phong thủy cực quý. Sinh khí không ngừng lưu thông, nên cổ vật trồn bên trong, dù qua nhiều năm vẫn còn đi mới. Chén liều lì, đến vạn điền trong lầu đài điện các, nhật nhật được sắp đặt theo bố cục tình cùng. Nhiều mà không loạn, vô cùng chặt chẽ Tiên công này vốn là nơi thờ cúng trong quá trình hoàng gia cất đơn luyện dược Bắt đầu được xây dựng từ thời Tần Hán lưu giữ rất nhiều dấu tích khác nhau của các triều đại Nhưng tất cả đều mang cốt cách hoàng thất Bên trong những chiếc chén liều lì Đều là nến thiên niên đúc vạn niên quý báu Ánh sáng tùy lèo lét Nhưng ngàn vạn năm không tắt Hiện tại mới chỉ cách mấy trăm năm Nên đa phần vẫn sáng như xưa Đặc biệt những chiếc chén lưu ly li bát bào Vẫn còn lấp lánh trong ánh nến bập bùng Đáng trộm đi theo gà gô Thấy cảnh tiên cung trong núi Bình Sơn đều ngây già như phóng Nhìn đến đờ cảm mắt Dù tham làm đến đầu Có nằm mơ Họ cũng không nghĩ lại có tòa minh điện to đến thế này Chỉ tính riêng mấy cái đèn cổ kia thôi Cũng đã lấy không hết rồi Hòa Linh ra ngoài đổ đấu Chưa đầy nửa năm Chẳng có mấy kinh nghiệm Chỉ thấy sâu trong tòa cung điện này Có yếu khí bao trùm Không khỏi thầm run sợ Níu chặt cánh tay gà gô Đập sau lưng anh ta Xu hình này Nơi kỳ quái trước mắt Giống như cung điện đạo quan luyện đơn Sao có thể là minh điện Cho người chết được Cả gồ mới ba tuổi Đã theo các tiền bối ban sơn Đạo nhân đi trộm mộ Để lăng lên mộ cổ chư hậu vương quy mô hoành tráng đều đã đảo qua Địa cùng trong các sơn lăng Tùy xà hòa trắng lệ Nhưng không thấy nơi đầu Có dáng vẻ tiên cảnh thế này Giống như toàn bộ kiến thức Trong danh sơn đạo giáo Đều được đặt vào đây Sòng âm khí nơi này Lại quá nặng nề Giống như quỷ cung Chứ chẳng có chút tiên khí nào Hoa Linh hỏi vậy Gà gô bèn đáp bừa Ăn uống để cầu thành thần tiên <cười> Đó chẳng qua chỉ là giấc mộng Xuân của mấy tay hoàng đế mà thôi Về sau Sơn Hà tàn nát Tiên cung kim điện này Chẳng phải đã biến thành mộ phần Cho đại tướng quân nhà nguyên đó sao Ta đây phải xem xem Thì vườn tương tây trong tiên cung thế nào Xem nó rút cuộc bàn đầu sau tay hay mình đồng ra sắt bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói thư viện sách nói vn Vài dân trí chấn dân khí hậu dân sinh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 Gà gồ trước đó tới đất kiềm đào mộ dạ lăng vườn, không ngờ lại toi công một chuyến nên đàng nóng ruột. Thấy mộ cổ bình sơn cảnh sắc trắng lệ, tựa nơi tiên cảnh trong lòng núi, không biết bên trong cất giấu những bí mật gì của các triều đại trước thì ngứa chân ngứa tay chỉ trực phô tài lập tức muốn đơn thường đọc mã tiến vào địa cung phía trước thăm dò thực hư đám trộm xả lĩnh với lão tây và hoa linh thấy anh ta sắp sửa động thủ cũng vội vàng chuẩn bị khí cụ theo đi đổ đấu nhưng chân vừa nhúc nhích đã thấy lầu đài điện các trước mắt thấp thoáng làn khí đèn giữa các mái hiên bao cột tựa như có những dòng hắc thủy cuồn cuộn chảy mọi người tức thời sững sờ không biết trong điện có điều gì cổ quái có người tinh mắt nhìn rõ Kinh hoàng thốt lên Không hay rồi Trong điện có rất nhiều giết Gà biết Mang theo gà nộ tình bên người Có thể khắc chế độc vật trong mộ Nhưng cũng chỉ đảm bảo được Một phạm vi mới chẳng bước Nếu mười mấy người cùng vào một lúc Một mình anh ta Khó lòng bảo vệ hết tất cả Lúc này trời đã về đêm Chính là lúc loài giết Trong núi nhà độc Chẳng mày xót lại vài con trong khe núi, tính mạng cả đám ắt gặp nguy hiểm. Cung điện trong núi Bình Sơn quả thật quá lớn. Muốn vừa vét bao vật, chỉ còn cách chờ lao trần, đưa người tới diệt tận gốc lút trùng độc trong mộ. Chuyến này vào Bình Sơn trộm mộ, không giống những lần đổ đấu trước của gà Gu. Thứ nhất là vì Ban Sơn xả lĩnh đã kết liên minh, nếu không đợi thủ lĩnh Thường Tháng Sơn tới đã động thủ trước, Trẻ bị coi là bội ước Không có nghĩa khí Thứ hai là hiện giờ Đi theo anh ta Còn có mười mấy anh em Không phải như trước một mình hành sự Cho nên không thể chỉ vì Ý nghĩ nhất thời của mình Mà mạo hiểm tính mạng của bọn họ Nghe vậy gà gô cố dằn lòng Thăm dò tỉ mì địa hình Và kết cấu Kiến trúc trong lòng núi Rồi cùng hồng cô nương Dẫn mọi người rút ra ngoài Chỉ để mấy người ở lại, nơi dòng đường hầm, mở đường cho đại đội phía sau. Địa hình Bình Sơn treo leo hiểm trở, hai tên trộm được cử lên núi liên lạc với Lão Trần, không thể từ sáng tới chiều mà vừa đi vừa về được. Gà gô bèn tìm một nơi khô giáo bằng phẳng trong khe núi, ngả lưng đánh một giấc, tính dưỡng xong mới bà hòa khoác lác với đám trộm. Ai cũng hào hứng kể ra những phi vụ đổ đấu đắc ý của mình trước đây. Gago nhớ lại năm xưa, đào lăng cung tư thiên đại đường ở Thiểm Tây. Có quen hai đứa bé chăn kiểu. Vừa hay khi ấy, Lót Trần đang làm ăn ở hai tỉnh Sơn Thiểm. Anh ta bèn đem hai anh em nọ tới gửi gắm ở chỗ lão. Giờ mới nhớ ra nên hỏi thăm xem họ hiện giờ ra sao. Nhắc đến hai người này, Đám xã lĩnh đều tỏ vẻ coi thường. Lão Dương Bì và Dương Nhị Đàn tính tình hèn nhát, bụng dạ lại hẹp hòi Tuy được thủ lĩnh cho gia nhập thường tháng sơn nhưng chỉ có thể làm chân lăng xăng sai vật. Lần trước đi đổ đấu, hai tên sợ vãi đái cả giác quần. Chuyến này nghe nói đi đào mộ thi vương tương Tây thì nhũn cả chân ra, nên mọi người cũng chẳng buồn cho theo. Thật không biết vì sao ngày ấy tù lĩnh lại thu nạp bọn chúng. gago nghe xong cũng thấy hơi buồn cười. Hai thằng nhóc chăn kiểu đó, thân là dân lương thiện, việc xấu không làm, việc phạm pháp càng không hay. Giết chừng lên núi làm cướp, tạo phản giết người phóng hỏa, quả thật là làm khó cho bọn họ. Càng nghĩ càng thấy không ổn. Sau này thế nào cũng phải nói lão trần một tiếng để bọn họ rút chân hương giở tay gắt kiếm Và cho ít tiền vốn làm ăn lương thiện Cứ thế đợi mãi đợi mãi Cuối cùng láo trần cũng dẫn người tới sườn núi Bắc Kể chuyện công minh nổ mìn phá đá trên sườn núi Mất toi một ngày vẫn chẳng thu được kết quả gì Thế mà dưới chân núi đã đạo thông được huyệt đạo Có thể dẫn người tiến vào đầu đấu rồi Đoạn nhất tề tiến vào đường hầm Xem cung điện trong lòng núi thế nào bòn Lão Trần và La Lão oai Lần đầu tới cảnh cung vàng điện ngọc Nguy Nga nhường ấy Cứ chầm trổ suýt so mãi Sướng đến phát cuồng Trên đời này chỉ có bậc đế vương Tự xưng là chân long thiên tử Mới có thể ngộ trong cung điện Thứ nữa là Thánh thần tam giáo Phật giáo, đạo giáo, nhỏ giáo Cung điện đa phần Đều xây trong động thiên phúc địa Của thần tiên Phật đạo Tuy bình sơn đất đai chật hẹp Nhưng đơn cùng đặt trong lòng núi Đem so với những cung điện Phật giáo nổi tiếng trên đất Đại Xuyên Chỉ hơn chứ không kém Không hổ là Hồng Trần đào ảnh Thái hư ảo cảnh Châu báo trong cung át lấy thỏa thích không hết Là lão ai dùng mũi súng Đầy vành mũ Vui sướng đến khô cả họng Hớn hở nói Trần huynh à Còn đợi gì nữa Cho anh em xông lên thôi Lát trần lần trước, suy chất nữa bị đám âm binh hộ lăng trôn sống trong ủng thành. Giờ đã khôn già, địa cung to lớn kinh người. Đoàn chắc không phải mấy mộ già, nhưng vẫn không dám manh động. Thấy lợi trước mắt mà mạo hiểm tính mạng, chẳng may bên trong có cả mấy dòng lửa mai phục, thì khác nào tự dẫn xác vào tâm lưới răng sẵn của mộ chủ lần nữa. Láo lập tức cắt đặt, để một trăm lính công bình, Mang theo 7 gà trống đi trước mở tung cờ điện Nếu không có gì bất chắc Sẽ cho đại đội vào vết của Lại phái riêng 200 lính công bình Đi bắt cầu tre qua ao bồn tích nước dưới chân núi, Đồng thời khuét rộng huyệt đạo Chuẩn bị vận chuyển của báo ra ngoài Là lão ai trột mất một mắt Thường tích còn chưa khỏi hẳn Nên được lão trần cho dẫn trọng bình Mang theo xuống ống cố thủ bên ngoài núi, phòng khi đội trộm mộ có kẻ bất ngờ tạo phản. Ngoài ra, còn phải mở đường núi để dắt lửa ngựa vào núi chờ hàng. Là lão ai hậm hực vì không được đích thân vơ vét mình khí, nhưng lại nghĩ vào núi lần này tuy đều là đám tâm phúc, nhưng vẫn có không ít kẻ thấy tiền hoa mắt, thành ra không thể lơ là, Đánh nghe theo sắp xếp của lão Trần ra sau núi điều Bình, lão Trần và gà cô ở lại quan sát tình hình, chỉ thấy một trăm lính công bình đi trước, tiến sâu vào khu điện cắt, số bầy gà trống xông vào các cửa điện lớn, làm lũ rết kinh động bỏ chạy tán loạn. Huyên náo một hồi, cũng không thấy động phải bẫy mai phục gì. Lão Trần mừng thầm trong bụng, nghĩ lần này xem ra nắm chắc phần thắng. Dẫn đầu lấy mảnh lụa đen che kín mặt Bịt kín mũi mồm Truyền thống khi đầu đấu Phải dùng lụa đen che kín mặt Khởi nguồn từ đám trộm cướp Chuyên phóng hỏa giết người Khi hành xử đều muốn trời không biết Quỷ không hay Sợ người khác nhìn thấy Xét lộ thần phận Báo quan binh tớ bắt Đi đảo mộ Lại sợ oan hồn trong mộ dòm ngó Che kín mặt mũi Để khi về nhà khỏi lo ma quỷ đeo bám đám trộm mặt bịt lụa đen, cánh tay buộc dây tầm chu sa, Thắp đèn đuốc, mang theo thẳng giết. Nghe tiếng hô hào của thủ lĩnh, cả trăm người đồng thanh đáp lớn, cùng xua gà trống xông vào. Mấy ngày này quân của là La Oai đi khắp nơi, lông bắt sạch gà trống quanh vùng, lại thu một thề một lô từ tương âm, già có, nòn có, đến gà lỡ cỡ cũng tha về bầy gà quá đông Khó tránh hỗn loạn Chẳng hiểu tại sao Lại lẫn vào mấy chị gà mái Vừa được thả vào địa cung Đã lập tức xảy ra vô số vụ đòn ghen giữa đám gà trống Đồi bền sông vào mổ nhau Đến toát đầu chảy máu Nhưng hết thấy con giết nào trong đại điện Lại la vào tranh ăn lập tức Lấy trần dưới bẹp giết độc không kể lớn bé Xuống mổ chết ngay tại chỗ Láo trần và đám xả lĩnh Thế thuật ban sơn điền hài quả không thể xem thường thì vô cùng thán phục. Thuật này tuy không hợp với nguyên lý ngũ hành, nhưng lại vận dụng được thuyết sinh khắc chế hóa của vạn vật trên đời. Xua bầy gà trống và địa cung đuổi cùng giết tận lũ giết độc, cũng coi như trừ khử được mối họa lớn. Giờ đoạt lấy số châu báu trong mộ này, há chẳng dễ như trở bàn tay. Tiếng gà gáy vang Phát tan không khí tích mịch trong địa cung. Bảy gã trống tàn ra khắp nơi truy tìm rết độc. Trọc lạt đã có hàng ngàn con rết mất mạng. Tạo hóa sinh ra vạn vật trên đời tương khắc. Bởi vậy mới gọi là thiên địch. Rết thường nhả độc màu đen. Nhưng do mộ cổ bình sơn là nơi cất giữ nhiều dược liệu quý giá. Nên dịch độc của lũ rết sống trong này đều có màu sắc sạc sỡ. Vài con rết già Trên mình còn có luồng khí ngũ sắc biến ảo Bị bầy gà trống dồn đến đường cùng Cũng đành phải đối mặt với khắc tình Tuy không thể tiết độc Nhưng vẫn liều chết rồng lên Trong trận ác chiến liền biển Có đến mấy chục con gà già ôm yếu Đuôi sức bị giết cắn chết Lồng cánh rút rời nằm lăn ra đất Toàn thân chuyển thành màu đen Rồi dần dần biến thành bãi máu Địa cung bình sơn Tuy đèn đuốc rực rỡ Nhưng bào nằm không có ánh mặt trời Âm khí nặng nề Lù dệt con nào con đấy Cứ béo mẫm Lại chuyên ăn các loài trùng độc khác Nên dịch độc tiết ra càng ghê gớm Dệt trong đại điện quá nhiều Mới đầu bị thiên địch truy đuổi Chỉ lo chạy tan tác tứ phía Nhưng khi bị dồn tới chân tường Lại như chó cùng rất giàu Lúc lượt chui ra từ khe kẽ cột điện Bà buôn con cùng hợp sức tấn công một con gà Mặt đất giữa các điện dài đầy xác gà xác giết Những con còn sống vẫn hăng máu lao vào kẻ thù Quần nhau không biết mệt Đám trộm xả lĩnh đều là lũ đầu trộm đuôi cướp giết người như hé Đám công binh cũng có nhiều kẻ gan giả từng chạy xa trường Nhưng những cảnh gió tanh mưa máu Họ từng chứng kiến tựa hồ Cũng chẳng ác liệt bằng cuộc chiến tàn khốc Giữa bầy gà trống và lũ giết độc trong mộ cổ này không phải một hai con, không phải năm mười con, mà là hàng ngàn con giết, đang quẩn nhau với hàng ngàn con gà trống, sát khí ngồn ngụt át cả ánh đèn ánh đuốc. Gà trống vốn tinh hiếu chiến, hệ thấy bóng tử thủ là tự động sổ lông dựng cánh, quyết dồn đối phương tới chỗ chết mới thôi. Lũ diệt kia bị đổi tới đường cùng, rồ nấp trong khe đá mà nghe tiếng gà gáy. Cũng vẫn không được yên thần Đành liều mạng sống mái với tiên địch Trong trận chiến khốc liệt Dưới ánh đèn đến chập trần Chẳng bên nào Chịu lui lấy nửa bước Nhất thời Quả khó phân thắng bại Trong đám trộm Có những kẻ nhát gan Nhìn thấy trận huyết chiến trước mắt Thì mặt vàng như nghệ lóc trần thầm than không hay Trong tình hình này Gà và rết không biết bên nào thắng bên nào thua. Sợ biết thế, đang mang thêm gà trống lên núi. Gà gô cũng đứng bệt quan sát. Con gà đậu tinh sau lưng anh ta, từ đầu chí cuối vẫn nằm yên trong sọt, chưa được thả ra. Con gà trống màu đỏ móng vàng này chính là phượng hoàng trong bầy gà. Một khi còn rết sáu cánh sắp thành tinh còn chưa xuất hiện, quyết không thể thả nó ra, cưa nhốt trong sọt. Để nuôi dưỡng nổ khí Gà nộ tình Cảm giác được bầy gà Đang ác đấu với lũ rết ngoài kia Quả niên nóng lòng sốt ruột Muốn xông ra mổ cho chúng một trận nền thần Khổ nội Lại bị nhốt trong sọt tre Cứ rụi lấy rụi đè Toàn thoát ra ngoài Tới bầy gà đã không còn giữ được thế thượng phong Ngược lại Còn bị rết độc cắn chết mỗi lúc một nhiều Gà gô đành tiêu tay vô mạnh Vào cái sọt sau lưng Gà nô tinh trong sọt đang bồn chồn, lập tức vỗ cánh, có tiếng gáy vang dội trong lòng đại điện. Lô dệt đang liều mạng ác chiến, chợt nghe tiếng gáy của gà nộ tinh, đều sợ rúm lại, lũ lượt đờ ra như gỗ, chân cẳng tề cứng, nhưng còn đang bò trên duôi cột, vách đá đều cắm đầu rơi xuống, bị đám gà trống đứng gần đuổi tới mổ chết. Láo Trần thấy tình thế tức thời xoay chuyển thì mừng lắm Quay sang tân bốc cả gô Bản sờn chi thuật quả là danh bất hư chuyển Đại sự thành đến nơi rồi Nói xong liền ra hiểu cho mấy trăm thuộc hạ đứng sau Cao giọng nói Các anh em Ai muốn phát tài Thì đi cùng với ta đây Gần ngàn tiên trộm xã lĩnh và lính công minh Theo sau thủ lĩnh Tay giờ cào đuốc Chia thành mấy lộ Hẹt như những con rồng lửa đang chuyển mình. Họ dẫm lên thèm đá, cầu đá trước đại điện, xông vào tầng đại điện đầu tiên. Đa phần dết ở đây đã bị giết sạch. Bầy gà được xua hết vào sâu bên trong điện cát. tiếp tục trì sát những loài độc trùng còn sót lại. Đám trộm ai cũng mang theo súng ống. Thấy con dết nào chưa chết hẳn, thì bồi thêm phát đạn. Hoặc lấy cuốc sẻng đập cho nát bét. Tiếng chân người tiếng xung đột vang lên ầm ĩ trong lòng núi. đền cổng trong núi bình sơn vốn là nơi phương sĩ nấu đơn luyện thuốc cho hoàng đế các triều. từng tòa điện được xây tựa vào thế núi siêu vẹo, cao lên thoải thoải. có những nơi trong động có điện, trong điện có động, lợi dụng địa hình địa thế tự nhiên mà kiến tạo vô cùng tài tình khéo léo. bọn người lóc trần và gà gô, tay lầm lầm rào súng bước vào gian đại điện ngoài cung. Thấy bên trong cũng treo đèn lưu ly bát bảo, mới cháy được chừng non nửa. Dưới ánh sáng bập bùng của đèn đuốc, cảnh tượng trong cung điện cứ như mơ hồ như thật. Trong ngôi điện này chỉ có một cây cột sơn son, trên bắc bởi tám xà ngang làm trụ đỡ. Kiểu kiến trúc một cột 18 xà này rất hiếm gặp trong cung điện thời xưa. Vì điện chính trong đền cung thường chỉ có cột mà không có xà, hàm ý vô lượng trong tiền pháp. Trên bức tường bên trong tiền điện, một cột 18 xà có treo rất nhiều tranh vẽ thần tiên được khảm nạm điểm xuyết bằng chân châu đá quý, ánh lửa chiếu lên càng lung linh rực rỡ, khiến đám trộm trông thấy mà gây ra nhiều phỗng, lóc Trần nói: "Giờ thiên hạ đại loạn, trên đời làm gì có nghề nào?" làm ăn chân chính. Tù nghĩa trước của là việc nên làm. Đây gọi là anh hùng khắp nơi vùng dậy. Kẻ nào có súng, kẻ ấy làm vua. Giờ chính là lúc Thường Tăng Sơn chúng ta hưng thịnh phát tài. Chúng ta cả đời quật mồ vơ của. Đến nước này, hà tất phải kiêng dè cứ cái gì đáng tiền, gần đào hết quân về, nửa cái cũng không để lại. Đám trộm xả lĩnh không giống một kim hiểu ý và mộ cổ chỉ lựa lấy một hai món đồ, rồi còn đắn đo đường tiến đường lui. thường tháng sơn có đến mười mấy vạn anh em, vợ ít minh khí về lại không đủ chia chắc. trần tù lĩnh đã có lời, mọi người cũng chẳng ai dứt kẽ nữa. lập tức chia nhau hành sự. dông quốc sảng lại lấy viên ngọc quý khảm nạm trên tường. thực ra báu vật đáng tiền nhất trong ngôi điện này đều đã bị quân nguyên trước kia khoáng sạch. Những món còn sót lại vào thời ấy Đều chẳng được xem ra gì Nhưng năm tháng qua đi Đến thời dân quốc này Cổ vật mấy trăm năm trước Cũng thành báu vật cả rồi Bao gồm những lưu hương đồng hình hạt Những món trang sức mạ vàng Khảm trên cây cột giữa điện phàm thứ gì gỡ được Đều bị đám trộm nảy ra bằng sạch Giường mưa đèn lưu ly bắt bảo tạm thời giữ lại để chiếu sáng khi nào rút đi mới lấy cũng chưa muộn. Trong đám trộm, những kẻ nhanh tay nhanh mắt đều là tâm phúc của lão Trần, thuộc hàng lao luyện trong nghề. Phần nào già chỉ huy anh em vận chuyển của cải châu báu. Vì thế, người tuy đông mà không loạn, thậm chí còn rất trật tự. Hai vị thủ lĩnh lão Trần và Gà Cô đương nhiên không bị đống của cải trong tiền điện hút hồn. Trần Không dừng bước tiếp tục dẫn anh em đi qua tiền điện ổn nào, thẳng tới gian điện phía sau. dọc đường đi, xác chết lan liệt khắp nơi, tuy đều đã chết cả, nhưng số lượng nhiều kinh khủng, khiến ai nhìn vào cũng phải sòn ra gà. toán trộm người đông thế mạnh, can đảm kỳ lạ, chen nhau sông lên. qua hết mấy tầng điện là đến điện vô lượng ở nơi cao nhất. ngôi điện này tọa lạc trong một hang động treo leo. Trước mặt có một khoảnh sân bằng phẳng rộng rãi. Xung quanh là hàng lan can bằng đá cẩm thạch chạm rỗng. Phía sau là lớp đá xanh sẫm của núi Bình Sơn. Hậu điện của điện vô lượng đã bị lấp kín. Từ cấu trúc cung điện, có thể suy đoán hậu điện này chính là nơi Lão Trần đã xuống lần đầu qua lối khen đứt trên đỉnh núi. Trong mấy ngôi điện đã qua đều không thấy quan quách của mộ chủ nên chắc rằng Nó sẽ nằm trong điện vô lượng này. Đám trộm nhớ lại truyền thuyết thi vương tương Tây thì không khỏi run run. Bước chân bất giác chậm lại. xuống xin quanh láo trần và gà gô tiến vào khoảnh sân trước điện. Chỉ thấy trên sân có mấy trăm con gà trống máu mẹ bề bết, đang vây đánh gần trăm con giết còn lại. Cách đó là chiếc cầu đá hình vòm dưới cầu là ao sâu không thấy đáy. Có lẽ trước kia Ở đây từng có một dòng suối chảy qua Các hành lang chạm quán Rồi đổ ra ngoài núi Làm tăng thêm cảnh sắc sơn thủy lâm tuyển Trong chốn đền cùng Nhưng này nước suối đã khô cạn từ lâu Chỉ còn lại một hô sâu đen ngòm Ngay trên xuân núi trước gian điện Đúng lúc mọi người đang định tiến lên Giật sạch đám dếp to nhỏ còn lại Gà bỗng bông phát hiện ra Có điều không ổn Vội vàng rụt ngay tay về bấm quẻ Biển có sắt cờ trước mặt ngẩng đầu nhìn lên Đã thấy mấy tên trộm đang bước lên đầu cầu Vội vàng là lớn mau mà, mà quay lại Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành. Địa chỉ facebookcom Ghé chéo mc Nguyễn Thành. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi đèn tập 7, Thi Vương Tường Tây. Tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Dịch giả. Nguyễn Thành Tần, nhà xuất bản Nhã Nam, quà giọng đọc của Nguyễn Thành. Trường thứ hai mười cận địch. Lão Trần cũng nghe thấy tiếng động khác thường từ sâu dưới lòng hồ cạn. Nhưng cả lão lẫn gà gô, lên tiếng cảnh báo đều quá muộn, loạt giọt, loạt giọt, còn rết sáu cánh đã men theo vách đá bỏ lên. Thì ra nó, cảm nhận được thiên địch đã vào trong núi, theo bản năng sợ hãi, trốn diệt dưới khe sầu không dám động đậy. Nhưng lại thấy lúc con cháu bị bầy gà đuổi giết tận cùng, không sao ní nhịn được, cuối cùng xông lên cầu đá trước điện vô lượng. Hai ban sơn đạo nhân mới xuất đạo là Lão Tây và Hoa Linh, vừa khéo cũng đang cùng mấy tên trộm xả lĩnh đi trên cầu. Ai ngờ con giết cụ kia xuất hiện quá nhanh, người khác muốn cứu họ cũng không kịp. Còn giết sáu cánh bỏ tới chân cầu, con mình xô ra từ thành cầu, chầm chiếc trần dưới cái bụng nâu vàng ngọ nguậy liên tục, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Đám trộm tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng việc xảy ra quá đường đột. Thế con giết khổng lồ bỗng nhiên chui lên Thì quên cả bỏ chạy Lao tẩy cùng hai tên trộm khác Lập tức bị nó hất văng khỏi cầu Gạo thẹt rơi xuống lòng hồ lầm trầm đá Chết ngay tại chỗ <cười> tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng xương cốt vỡ nát vang vọng từ đáy hồ Còn âm vang mãi trong lòng địa cùng Khiến đám trộm còn lại Nghe mà mặt mày thất sắc Nước người ở hàng trên hét lớn một tiếng chừng dương súng bóp cỏ. Trước khi tiến vào mộ cổ, súng ống đã được lên đạn sẵn sàng. Loạt đạn này vãi già, tốt xấu gì, chẳng khoét được mấy cái lỗ trên thân con dết cổ. Nhưng gả gồ, thấy con dết sau cánh, đang bám vào thành cầu. Nếu nhất loạt nổ súng, không những khó lòng giết được nó, mà ngược lại, mấy người còn sống trên cầu, gồm cả hoa linh, đều sẽ thành bia đỡ đạn. Lúc này nhất định không được nổ súng bờ bãi Anh ta vội giữa tay gạt nòng súng của mấy kẻ hàng trên Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc Đoàng đoàng đoàng Một loạt đạn sợt qua đầu mấy người trên cầu lão trần cũng lập tức hét lên Đừng có nổ súng nữa, bắn phải anh em ta rồi Đám trộm nghe tiếng quát của tổ lĩnh mấy miễn cưỡng hạ súng Vài tên công binh chết nhát thấy tình hình trước mặt Liền lũ lượt quay đầu bỏ chạy Trong đội quân trộm mộ, có những tay súng chuyên phụ trách xử lý những kẻ đào ngũ này. Mấy kẻ bỏ chạy, lập tức bị bắn chết tại chỗ. Đám người bỗng trở nên hỗn loạn. Gà gồ thấy lao tây chết tức tươi. Trong bụng vừa cuống vừa hận. Đưa tay gạt văng mấy người đứng cạnh. Cuống cuồng xông lên cầu, định cứu dư muội hòa lình. Nhưng bây giờ con giết sáu cánh. Trong thoáng chốc, Tắt từ dưới chân cầu nhảy lên. Hai hàm quắp lấy hòa linh, Sáu cánh trăm chân nhanh nhẹn. Thả hòa linh lên nóc mái điện vô lượng. Động tác của con dết nhanh không thể tưởng. Nào để cho người ta kịp phản ứng hay tránh né. Hồng cô nương cũng lóng lòng cứu người. Vội vàng phong ra mấy cây tủ tiễn. Nhưng con dết to lớn cổng cành. Mà di chuyển lại nhanh như chớp. Chỉ thấy một bóng đen xẹt qua trước gian điện. Mấy cây trụ tiễn. Đang ngắm chuẩn mục tiêu Đủ kinh lực Xong rút cuộc vẫn chậm một tích tắc gầm cả lên cây cột trước cửa điện Đến cái bóng nó Cũng không chạm tới được Gà không biết hòa linh sống chết thế nào Không kìm suy nghĩ Vội chộp lấy thang giết của người bên cạnh Móc vào góc mái điện Phi lên nóc điện đuổi theo con giết Gà gồ lên mái ngói trơn trượt Chỉ nghe phía trước tiếng gạch ngói va vào nhau loảng xoảng. Ngước mặt nhìn, thì ra còn giết kia rỗi già cả trăm cái chân gạt mày ngói liều lì lằm trên nóc điện rỗi rạo rạo. Tốc độ bò của nó cũng vì thế mà chậm hẳn lại. Lóc trần ở dưới chỉ huy đám trộm ổn định trận thế, chỉ hết nòng sống lên trên mái điện. Nhưng phần vị gà gô cũng đang trên đó. Phần vị con giết sáu cánh đang đắp mình thập thò giữa mái điện và xà nhà, nên không ai dám tùy tiện nổ súng. Chợt nghe tiếng ngói rơi làng soảng. Mọi người hoảng sợ, vội lùi hết về sau. Mấy chục mảnh ngói to rơi xuống đất vỡ tàn. Đám trộm thấy con giết sáu cánh khí thế phi phàm, Tựa hồ đã thành tình. Vậy mà ban sơn đạo nhân gả gồ, lại dám trèo lên mái điện đuổi theo. Đúng là không muốn sống nữa rồi. Nhiều người thương tiết tài năng của anh ta đều toát mồ hôi hột lò thầy. Gọi ơi ới bảo anh ta mau quay lại Vội gì thì vội Cũng không bằng mạng sống của chính mình Nhưng gà cô Đã quen đôi đầu với sóng to gió lớn Coi ngàn nguy vạn hiểm Cũng như không Nào chịu nghe lời đám người xả lĩnh Anh ta lách người Tránh những mảnh ngói rơi Đi vòng qua mái điện Quành về bên cạnh con giết Chỉ thấy con giết sáu cánh Dùng hàm quặp chặt lấy hòa linh Dại rớt chảy ra đầy mồm Gà gồ thế vậy chợt hiểu ra Con giết này Quanh năm hồng cứ trong núi thuốc Đặc điểm thích mùi vị Của các loài kỳ hoa dị thảo Dùng để luyện đơn Hoa linh từ nhỏ Lên núi hái thuốc Bầu bạn với các loài dược thảo Nếu mới bị con giết sau cánh bắt đi Tính tha về ổ ăn dần Ý nghĩ vừa loay lên trong óc Gà gồ không hề chậm trễ Nhìn lúc con dết đang loảng trọng Trên mái ngói liều lì li. Anh ta vội nhào lên phía trước Dần phát lấy hòa linh bị kẹp trong hàm dết Ôm lấy cô bé lăn theo mái điện xuống đất Còn dệt sau cánh Đang định nhảy từ mái điện sang vách hàng Rồi lần xuống dưới Nên hài hàm ngoạm hòa linh có phần lấy lỏng Nào ngờ có kẻ tiếp cận quá gần chập mắt Đã gớp mất con mồi trong miệng Nó vốn đã bị bức đến tức điên Sao có thể bỏ qua việc này Trong tiếng ngói liều lì loạn soảng Nó nhảy vọt lên cao, Rồi nhào xuống đuổi theo gà gô Đám người xả lính đứng dưới nhìn rõ một một Thấy gà gô hai tay ôm chặt hoa linh Trượt xuống theo mái điện Đằng sau là con dết giang cánh đuổi theo Khi thế mạnh như sấm vang chấp giật Ai nấy há hốc mồm kinh sợ Đồng thanh kêu trời Tìm thoát lên tận hỏng Nghe tiếng gió giết phía sau Gà gô biết khó lòng tránh nổi, đành nghĩ cách chặn đứng mỗi tấn công của con giết tình. Anh ta vặn hồng, ôm chặt hoa linh, quay phát người lại, lừng áp sát mái điện lộn một vòng, theo đà trượt xuống góc máy vành nóng mình. Hai khẩu súng Đức lầm lầm trong tay. Mọi người đứng dưới ngềnh cổ lên, nhìn chỉ thấy trước mắt nhói một cái, không ai trông rõ anh ta rút súng xoay người trên mái điện thế nào, càng không biết anh ta lên nòng ra sao. Đến khi nhìn rõ thì tiếng súng đã vang lên chắc chúa. Hai khẩu trong tay gà gồ đều là loại súng bắn nhanh. Bóp cò một phát, 40 đầu đạn tới tấp bay già, tựa như hai luồng sào bằng, loé lên như điện giật chớp xẹt, rồi thẳng vào mồm con zít sáu cánh đang nhào tới phía sau. Đá lao của con zít tức thì khựng lại. Cứ mỗi lần chúng đạn, sức mạnh gơ gớm của khẩu mô dày lại đẩy nó lùi về phía sau một đoạn. Phát đầu tiên trung đích, thì những phát tiếp theo không thể chạch được. 40 viên đạn bắn ra là 40 cái lỗ được khoét trên mình con dết chẳng thiếu cái nào. Chất dịch màu trắng đặc quánh chảy ra từ những cái lỗ. Con zét bị trọng thương, lăn lộc lộc xuống đoạn mái bằng trên nóc điện, đau đớn rách rủa, khiến ngói lợp trên mái va vào nhau loạn xoạng. Sự việc xảy ra quá nhanh, Đán chồm đứng dưới thậm chí, còn chưa kịp bác thang trèo lên giúp sức, thì cục diện thăng thua trên mái đã được phần đỉnh. Mọi người đều đang trợn mắt há mồm trông lên. Đến tận lúc nghe tiếng súng nổ, mới như bừng tỉnh, liền hò hét vỗ tay vang dội, tán tụng ban sơn đảo nhân gà gô, quả nhiên bản lĩnh phi phạm. Nhưng tiếng vỗ tay còn chưa dứt hẳn, đã thấy còn giết vặn mình, cong thân bật lên cào, rồi lại từ trên không lào xuống. Đột ngột ngóc dậy phản công rút quẩn bốn mươi viên đạn kia Vẫn không lấy được mạng của nó Hai khẩu súng trong tay đều đã hết đạn Gà gô không kịp thay hộp đạn mới vội vàng quay sang kiểm tra thương thế hòa linh Thấy trên người cô có mấy vết Bị hàm dết cắn vào Máu chảy ròng ròng Mặt vàng như nghệ Thần đúng là Thần như ngũ nhạc ôm sơn nguyệt Mệnh tựa tam canh Bất sắp tàn Hít vào thì ít thở ra thì nhiều dáng vẻ như sắp hương tàn ngọc nát tới nơi rồi không sao kiếm nổi không ngờ chỉ trong chớp mắt bà ban Sơn đảo nhân cuối cùng trên đời đã chỉ còn lại một mình gà gô Nghi đến đầy anh ta chợt thấy đầu óc trống rỗng quên mất mình đang ở đâu bông ngề bên dưới có tiếng hò hét kêu trời ẩm Mỹ gà gô dược tỉnh, Thế còn giết sáu cánh đang lào bổ xuống Hai mắt anh ta phần đỏ Hai hàm răng nghiến chặt Lòng ngột ngột sát cờ Nãy giờ không còn tay nào tháo sọt thả gà nộ tinh Lúc này gân xanh nổi lên đầy chán Anh ta chống tay tung người nhảy lên khỏi lớp mái ngói Ngoác mồm giắt chửi Sục sinh xem pháp bảo đây Được hét còn chưa dứt Anh ta đã xé tung nắp sọt Đá thẳng chiếc sọt về phía giết khổng lồ Chiếc sọt gà xe gió bày tới. Gà nộ tình nằm trong sọt sớm đã cảm giác được bên ngoài có tử địch. Liền theo đà nhảy ra. Màu đỏ lông ngũ sắc sù lên. Đạp xuống chúng đầu con dết. còn dệt sau cánh tuy trọng thường. Nhưng bản tính hùng hằng vẫn muốn vồng lên tấn công. Đột nhiên thế chui đâu ra một con gà trống ngũ sắc móng vàng. Chính là thiên địch khắc tinh của nó. Thì hồn vía lên mây Vội quay đầu bỏ chạy. Gà nộ tinh đâu chịu bỏ qua. Dù vừa đắp xuống đầu giết, còn đang loạn troảng. Nó vẫn kịp mổ cho kẻ địch mấy mấy phát. Bây giờ con giết đột ngột trồm lên. Gà nộ tinh mắt đỏ vằn. Chỉ chằm chằm dồn đối phương vào chỗ chết. Bị thân hình khổng lồ của con giết lắc mạnh một cái, trượt khỏi đầu nó. Vội bấu thật sâu hai bộ móng vuốt vàng vào lưng giết. Đúng chỗ mọc già sau cái cánh. Trong tiếng gà kêu quảng quắc, một cái cánh giết trong suốt đã bị gãy lìa. Gà gồ thấy hai luồng ngũ sắc và xương đèn cước quấn lấy nhau trên đỉnh điện, không phân nổi thắng thua. Chốc chốc lại thấy mấy cọng lông ngũ sắc, mấy cái trần gãy cánh cột là tả rơi xuống. Gà nậu tình không phải vật tường, nhưng con giết kia cũng đã ẩn náo trong núi thuốc nhiều năm. Lúc này tôi bị khắc tinh khống chế, không dám nhạt độc. Sẵn vẫn chống trả ngoàn cường Muốn giết nó Không phải chuyện dễ Hiện giờ đã thế Để thêm mười mấy năm nữa E rằng không còn vật nào trên đời Có thể đã thương nổi nó Nếu hôm nay để nó thoát Sau này tất thành đại hỏa Nghĩ vậy gà cô Quyết tâm phải trừ khử con vật này Càng nhanh càng tốt Tránh cảnh đêm dài lắm bỏng Để nó lọt lưới. Anh ta lập tức nạp đàn cho khẩu súng đức trong gầy lại gần đoạn mái bằng trên đốc điện, đành hợp sức với gà nộ tinh, giết chết con giết sáu cánh. Ở dưới lão trần cũng chỉ huy thuộc cả bắc thang trèo lên. Lúc này còn giết sáu cánh đang dẫy chết, đột nhiên lật mạnh mình, hất văng gà nộ tinh ra. Bản thân nó cũng rơi uịch xuống dưới. Đo điện vô lượng này, kỳ thực là điện không xả, không có lấy một thanh xả ngang. Toàn bộ trọng lượng mái điện đều đè lên cột rồi. Tùy vô cùng kiên cố, nhưng dù sao, cũng không vững bằng bốn xả tám cột. Mái điện bị con giết khổng lồ, hết lần này đến lần khác húc vào từ lâu, đã không chống đỡ nổi. Sau cô húc dội xuống cuối cùng của con giết, rồi mọc lỏng lẻo, cùng gạch ngói tức thời đầu sụp xuống. Để lại trên mái điện vô lượng, một lỗ hỏng tỏ tướng, Gà cổ đang chạy nửa đường thì hững chân rơi xuống, có cầu lực sinh ra từ đất. Bất kể là nhấc tay giơ chân gì cũng đều phải dựa vào đất mà phát lực. Anh ta tài giỏi cỡ nào cũng không thể lăng không bay qua. Rầm một tiếng, da cổ còn rít theo rồi gãy ngói vồn rơi xuống gian điện. Đột nhiên bị hụt chân, gà cổ chỉ thấy trước mặt tối sầm, người đã rơi xuống đại điện. Không ngờ trong gian điện. Lại có một cái động không đáy Như một miệng giếng sâu To lớn lạ kỳ Bên trên che lọng ngọc Gà gồ rơi xuyên cả qua tán lọng Khắp mình e ẩm xương cốt tưởng chừng nát vụn Vậy mà đã rơi vẫn chưa chịu dừng cơ thế tiếp tục rơi xuống Cùng gạch vỡ gốc vụn Cũng may gà gồ thân thủ phi phạm Kinh nghiệm dày dặn lông cận kề hiểm nguy Vẫn không hề hoảng loạn Thần sắc tùy đào đớn nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Trong khi rơi xuống, bông thấy trước mặt lóe lên một tia sáng, vội vứt luôn khẩu súng đang cầm, với tay già, bám vào một cái hốc nhỏ, trên vách đá dựng đứng. Bản lĩnh phiên cao đầu của gà cô không thua gì lão trần. Ngón tay tí mất một mảng da, nhưng rốt cuộc, cũng treo được người giữa không trùng. Lúc này, chợt nghe bên trên ầm ầm chất động, lại một trận đất đá ào ào đổ xuống, Thì ra mấy cây cột trong gian điện Cũng đã sập Chèn kín miệng giếng bên trong Cho dù cả đám người xả lĩnh Lập tức bắt tay đảo bới cứu người Một sớm một chiều Cũng không thể giữ được cả tòa điện vô lượng đã sập này Gà gồ hít một hơi thật sầu Đổi tay bám vào hốc đá Cả người treo lôi lửng giữa không trùng Anh ta cô nén đầu đớn Đưa mắt nhìn quanh Mới biết mình Đang bám trên thành một cây giếng khổng lồ gọi là giếng có lẽ không đúng lắm bởi giềng đường kính của nó dễ đa hơn mười trưởng rất giống một hang động khổng lồ thẳng đứng bốn bề nhấp thín trơn bóng cứ cách một đoạn lại có một cái hốc lõm vào có điều không phải là để cho người trèo lên mà bên trong mỗi cái hốc lõm đều gắn một ngọn thạch đăng kìm giáp thần nhân bưng lửa hàng ngàn năm không tắt chuyên được dùng trong các tổ miếu tổ lăng của bậc đế vương Nhận hốc đá đặt thạch đăng ấy Chính là các máng đèn Chỉ thấy trong lòng động rộng mềm mông, Đầu đầu cũng đập lòe Nhưng đốm thạch đăng Nhiều không đếm xuể. Gà gô liều chết bám lấy một máng đèn Mới may không ngã chết Nhưng thạch đăng để qua bào nằm Giờ bên trong đất sắp cạn Ánh sáng tỏa ra vô cùng tù mù cúi đầu nhìn xuống Vẫn không thấy đáy. Chỉ thấy tầng tầng những quần sáng vàng vọt mịt mùng Gà một tay bám vào thành giếng Sau khi quan sát kỹ địa hình Mới điều hòa nhịp thở Thử dưới dưới chân thì biết Mình không sao Anh ta vốn gan lớn tẩy trời Rơi vào hiểm cảnh vẫn ung dung chất tĩnh Ngọn đầu nhìn lên Thấy từ chỗ mình Lên tới vô lượng bên trên không xa lắm Toàn bám vào vách đá Dốc đứng trèo lên Đang định hành động bỗng nghe tiếng giết bò loạt xoạt dưới giếng sầu gà gồ ớn lạnh toàn thân thầm rủa con giết thối tha sống dài như đìa hai khẩu súng vừa ý vừa tay nhất bàn nãy ta ném cả đi rồi gà đậu tinh lại bị chặn bên ngoài động lúc này dù có lòng diệt ác cũng lực bất tòng tâm anh ta thầm kêu khổ đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy con giết sáu cánh đang mèn theo thành giếng bỏ về phía mình Dòng theo mình có tới hàng trăm cái chân Trời sinh loài giết vốn là quán quân leo tường Tùy thương tích đầy mình Nhưng tốc độ của nó vẫn cực kỳ nhanh Không để gà gô kịp chuẩn bị Loàng cái đã ập tới ngay trước mặt Hai cái hàm khua khua Cùng những vết thương chi chít mình mẩy Đều hiện ra rõ một một Gà gô biết tình thế xoay chuyển chuyến này lại làm mình bị dồn tới đường cùng cá không chết thì lưới rách, việc đến nước này chỉ còn cách liều thôi. Nghi đoạn anh ta thét to, đến đúng lúc lắm. Rồi buông tay khỏi máng đèn, hai chân đạp mạnh vào thành giếng, né mình tránh đà lao tới của con rết, trong tiếng rít lanh lảnh, anh ta đã tung người nhảy xuống vực sâu.